các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn ta lắc đầu cười trừ và nhìn đứa trẻ. Khuôn mặt anh đột nhiên biến sắc và đây cũng là lần cuối cùng hắn còn sống trên đời. Khuôn mặt đứa trẻ đột nhiên thay đổi một cách đầy đáng sợ. Miệng nó cười rộng đến mang tai, với đôi mắt chỉ toàn lòng trắng, hàm răng đỏ ối một muội tanh của máu. Nó nhẹ ra hết sức đáng sợ. Trông chẳng khác gì một bộ phim kinh gì. Anh ta hoảng sợ định ném cái thứ quái thai xuống đất. Nhưng bàn tay anh ta chẳng hiểu sao nó không nghe lời anh nữa. Nó cứ ngày càng chặt đi. Anh không sao mà gỡ ra được. Cái chết lúc này đang đến rất gần đối với anh. Lúc này anh chỉ thầm mong ông trời tha cho mình một màn những cái số vận chớ treo thay lại đi ngược với những suy nghĩ của anh. Anh chỉ còn biết thét lên trong vô vọng. Đứa bé đó hút cái làn khói trắng từ trong người anh ta. Rồi cái cổ nó tự động mà dài ra. Nhớ cái hàm răng đỏ ối của mình. Mà cắn đứt đầu anh ta. Khiến máu bắn ra văng tung tuyên. Đứa bé không. Chính xác là thứ quái thai đó tự động mấy sangue đoàn, mã lượn là như một bóng ma. Chẳng mấy chốc, mà đó đã mất hút sau rừng cây trơ trọi lá hết sức kinh dị rồi. Hồn ma đó trên tay ấm đứa trẻ, miệng một nụ cười quỷ dị. Bỗng tự đâu, một làn khói màu xanh xuất hiện như làn sương mù bay tới trước cây rừng cây chỉ còn trơ trụi lá. Xong hồi thì làn khói cũng bay đi Và bóng dáng của hai mẹ con ấy Cũng biên mật một cách bí ẩn Và không để lại dấu vết gì Trong khi đó Cả các thị trấn bên cạnh đường Như đang chìm vào trong giấc ngủ Sáng hôm sau Có một người trung niên chạy bộ ngang qua đó Và tình cờ thấy được một khung cảnh hết sức kinh hoàng Mà xưa chú nữa ông ta ngất đi Cả cái thị trấn nhỏ dường như sợ hãi Trước cái xác trên đó Cái xác mất đầu Đang đứng thẳng cạnh máu đã đông lại từ bao giờ Trên vết chém bị cắt Đã có vài nén nhang Đang được cắm ở trên đó bốc khỏi nghỉ ngột Hai tay của anh ta cứ khoanh lại Như đang bế một đứa trẻ sơ sinh Cái đầu của anh ta đang được treo trên một cái cành cây gần đó Mái tóc bù rủ, mắt trận ngược, chỉ toàn là lòng trắng Và cái miệng không phải là sợ hãi Mà nó đang cười Một nụ cười dòng đến gà mang tài Và cái hàm răng đỏ ối như màu máu đang được nhe ra Cô người chứng kiến hình ảnh đó không chịu được Bèn chạy ra tìm một gốc cây nào để nôn Có người sợ hãi đến siêu ngay tại chú Có một ông lão đứng tuổi Đi đến trước mặt cây xác Ngắm nghĩa một hồi Giờ ông mới thở dài Ai, Đây cũng là nạn nhân thứ 10 rồi Tất cả đều do cái bia đá quan nghiệp này Gây ra Thật tội nghiệp cho những nạn nhân xấu số Nguyện giò cũng từ tháng trước Thị trấn kế bên khu rừng đó đào đất động thổ để xây dựng một cái bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hy sinh với tổ quốc. Mới đầu còn đang thi công rất thuận lợi, nhưng mà về sau có một anh công nhân xây dựng vô tình đào chúng cái bia đá màu cầm thạch đang bị bùi sâu trong đất mà nhô ra trước mặt toàn bộ những người xung quanh. Họ không kiềm nén nổi sự tò mò Mà đào nó lên xem xét ngắm nghĩa Nó đã bị mở một số những nét chữ hoặc cái gì đó Họ mặc kệ mà di dời cái bia đá sang bên cạnh khu rừng gần đó Mà chỉ coi như đồ bỏ đi Thế nhưng ai ngờ đâu Cái tấm bia đá ngày ấy ngày càng tác hoài tác hoài và có những sự việc kỳ lạ mà họ không thể nào lý giải nổi. Cho đến khi nạn nhân đầu tiên của nó xuất hiện và nó đã giết chết người. Tư thế của cái xác giống hẹp như tư thế của cái xác bây giờ, làm cho mọi người ai nấy hoang mang và lo sợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net